Ngịch Tiên Hành tập hai trăm bốn mươi sáu. Các bạn có thể đón nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng im dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ngọn lửa trên người lập tức bị xua tan. Một tấm lưới mềm tỏa ra, hóa thành vòng tròn hình cầu bao quanh bốn phía, chặn đứng biển lửa. Loan Quân Hạo biến sắc nói: Thái ất ngũ yên la. Trần Trung Hi gật đầu, chính là bảo vật này. Y phục trắng của hắn đã bị thiếu rách không ít lỗ, tóc và râu cũng cháy xém, trông có phần chật vật. Tuy nhiên trong mắt của hắn vẫn rẽ sáng hàn quang, anh nhìn càng thêm kiên định. Bởi vì Trần Trung Hi phát hiện, thực lực đối phương cũng không khủng khiếp như mình tương tưởng tượng, lập tức lòng tin tăng cao. Cương mặt của Loan Quân Hạo vẫn vẹo. năm xưa trong mắt của hắn, Trần Trung Hi chỉ là con kiến, vậy mà nay có thể đối chiến ngang tay trong lòng của hắn dường lên cảm giác cay đắng nếu không vì chuyện năm xưa tại thành tiêu cung trên hàng tuyết phong hắn từng bị cổ phi dương đánh trọng thương chỉ với một chưởng thường thế không nặng nhưng lại làm tổn hại lòng tin và tự tôn văn đạo chỉ tầm gần như tan vỡ cứu tá cung chủ đại nhân cung chủ đại nhân mười người này chưa trị thường thế cho họ để họ rời đi đi nhưng người này nguyên lực hỗn loạn kinh mạch quấn loạn đã tẩu hỏa nhập ma cho dù sống cũng thành phế nhân Phế nhân à, không ta không muốn. Cung chủ đại nhân cứu ta, chỉ cần cứu ta, cái gì ta cũng chịu. Võ đạo trí tâm của ngươi đã sụp đổ, cần dùng bất hủ đan mới chữa được. Nhưng cứu ngươi, phải trả cái giá rất lớn. Và hắn xin ngươi, chỉ cần không trở thành phế nhân, tâm quyền trung thành với thần tiêu cung suốt đời. Tâm trí của hắn quay về quá khứ, chuyện cũ đã như mây khói. Cái thù lớn nhất cũng đã chết tại thiên đảng Sơn Mạch. Lâm Quân Hạo cảm thấy lòng trống rỗng. Sau khi khôi phục tu vi, việc đầu tiên hắn làm là tìm lại chính người từng tham chiến trong biến cố Thần Tiêu Cung, sau đó toàn bộ giết hết. Hắn vốn xóa bỏ quá khứ nhục nhã ấy. Trong câu Hạo hoàn toàn hoàn hồn, lạnh lùng nhìn Trần Trung Hi. Người tưởng rằng chỉ cần đạt cự tinh đỉnh phong là có thể đối kháng với ta sao? Thật là ấu trĩ. Theo dịch lời hắn, tay áo tung bay. Nguyên lực từ cơ thể hóa thành từng luồng gió cuốn tràn ra khiến cho trời đất trở nên u ám. Trên cao cắt vạn trên tầng bay chuyển động, biến hóa thành hình rộng phượng rồi cuối cùng tụ lại thành một bàn tay khổng lồ. Trên bàn tay hiện rõ các đường vân như sóng nước khiến cho người khác khóa mắt chóng mặt. Bàn tay tho dần gân tụ và từ từ hạ xuống. Nguyên lực trong thiên địa bắt đầu biến động dữ dội. Dù còn cách ngoài vời dặm, ai đấy vẫn cảm thấy áp lực đáng sợ. Không ít người vội vàng bay ngược về sau, tránh xa thêm vài dặm. Trần Trung Hy trợn to mắt, hai tay mở rộng, Thái ất ngũ hành yên la bỗng nổ tung. Nó hóa thành một vòng tròn lớn bán kính mười mấy trượng. Nguyên được cổ xưa tuôn trào, vô số ký hiệu bay lượn quanh thân thể của Trần Trung Hy. Vô tri không sợ. Loan quân hạ mỉa mai, hai tay bóng quyết, trên cao bàn tay khổng lồ lập tức phát sáng rực rỡ hoàng quang, chiếu sáng cả không gian. Hằng hai hà đại thủ ấn nghiền nát hắn cho ta. Tiếng quạt lớn vang lên, tay của Loan Quân hào lóe kim quang. Trên bầu trời bản thể không đầu tụ lại vô số đường vân, hóa thành thời không hằng hà, như vượt qua muôn ngàn năm tháng vĩnh hằng bất biến. Một trường giáng xuống, trường phong đi qua khiến tiền địa rung chuyển. Trên chú hình mặt đỏ bừng, quanh thân phát ra từng luồng quang mang xanh biếc, Ngừng tụ không tiêu tàn. Hắn vũ song trường ra phía trước, một đường lực lượng cuồn cuộn từ tay lan rộng khiên chu viền cầu bao quanh hắn chấn động dữ dội. Thái ất ngũ hành yên la bị đẩy đến cực hạn, không ngừng bùng phát quang màng chói mắt. Quanh Trần Trung Hi dần dần ngưng tụ thành một bộ áo giáp, từ ánh sáng hóa thành hình thể, cuối cùng hiện thành một cự đỉnh bảo xanh cao mười trượng. Trên rắn của Trần Trung Hi gần dành đổi tên rõ ràng đang liều mạng. Hai tay của hắn một trước một sau hơi đắm lại giữa không trung, từng đạo đôi quang đùng đùng chớp động giữa hai tay cự đình sành phía sau hắn tung tay ra nắm lấy một cây trường thương đen tuyệt thần thương khắc để văn tự xoắn ốc khí tức cực mạnh lan tỏa Trần trung hy thác lớn khuôn mặt vặn vẹo việt mạch toàn thân sôi trào địa sát ảnh giáp thư. trường thương bầu đen tỏa ra từng vòng thương văn mạnh mẽ đầm tới từng văn khuếch tán sông thẳng đến thay ất ngũ hành yên la đón thẳng hằng hà đại thủ ấn đằng giáng xuống chương hai phải anh tiếng hai luồng lực lượng kinh khủng va chạm, trong nháy mắt khiến trời đất đảo lộn, sơn hạ tàn nát. tự dưng mọi người chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ áp tới, rất nhiều người lập tức bị chấn động, tại chỗ thổ huyết, bị đánh bay ra ngoài. ngay cả cao thủ như hổ minh nhật cũng kinh hãi, sắc mặt đầy hoảng sợ. hai cơn giả cửu tinh đỉnh phòng vũ đế dùng cực triệu quyết đấu, khiến trong ngàn dặm quanh đó long trời lở đất, nhật nguyên ảm đạm. lý vân tiêu ẩn mình trong hư không cũng cảm thấy ngực nặng nề như đè đá, thở không thông. Hắn nghe mặt nhìn về phía hai luồng cực chiều. Lúc này đã không thấy bóng người, chỉ còn một đạo cực quang chói lòa đến đoá mắt. Không phần cao thấp, không rõ sống chết. Xứng huyệt đồng trong hiện tượng thiên địa cực quang kia, hai luồng lực lượng vẫn đang sẵn co, không bên nào chịu kém. Cực quang chói mắt đó chính là đỉnh áp từ hai cực chiều đối động, bùng đầu thành vô số tia sáng bắn ra. Trên bình nguyên cách đó ngàn dặm, Gương đồng bát giác, lăng hòa, trùng động kịch liệt Trên mặt kính quang mang trời xuống Như bừa, tí tách từng giọt Hòa vào nước ao sắc mặt của Hàn Quân Đình khẽ biến Đánh bột đạo quyết ấn vào trong kính quang kính ổn định đôi chút Nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị chấn nát Trở nên hỗn loạn vô cùng Đôi mắt của Hàn Quân Đình co rút lại Kinh ngạc nói đây cũng là lực lượng cửu tinh đỉnh vong sao Đang có chút hoảng hốt Nhìn về phương xa, giữa bầu trời dường như xuất hiện bầy đen dài đặc. Quỳ Hoa Ba Ba cũng nghiêm mặt nói: nơi này cách xa ngàn dặm mà lão thần vẫn cảm nhận được dao động nguyên lực truyền đến. loại lực lượng này quá mức khủng bố rồi. trên cơn đồng bát giác phát ra một tiếng nổ lớn. quang khí trên mặt cũng tiêu biến, anh sáng bị chôn vùi. hàn quân tình kinh hãi, vùng tay thu lấy cường đồng, kiểm tra kỹ một lượt rồi với cẩn thận cất đi. Quỳ Hoa Ba Ba mới nói: kinh khí không chịu đội dao động này, tự tan vỡ. Chúng ta có cần đến đó xem không? Hàn quân Đình lắc đầu. Đi cũng chỉ thêm phiền. Cứ chờ ở đây, ta tin là hắn phần lớn sẽ trở về. Nói xong đang gối đư đường giữa không trung, bắt đầu nhập định tu luyện. Trần Trung Hy và Loan quân hạo sau khi cực chiêu rằng có một lúc thì bắt đầu đất ra vô số quang văn. Cát văn như bàn tay lớn cùng thái át ngũ hành yên la biến thành hình cầu. Viết đất ngày càng điều, ngày càng nhỏ, mịn, cuối cùng vỡ tan một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa lan ra bốn phương khiến cho thiên địa chìm trong bóng tối chỉ còn hai luồng ánh sáng va chạm đâm thẳng lên trời đèn vô tận mọi người ở xa lại cảm nhận được áp lực không đầu đè xuống Những kẻ đã bị thương càng thêm trầm trọng có người bị chấn đến ngất xỉu thân thể bay lên rồi rơi mạnh xuống đất liêm vân tiêu ở trên hư không cũng hít sâu một hơi lạnh thân hình lóe lên lập tức lùi về phía sau trăm dặm Giao động nguyên được quá mãnh liệt khiến cho không ai chú ý đến hành tung của hắn Hắn đứng một mình ở nơi xa Mặt hóa thành ánh trăng Chăm chú nhìn vào trung tâm năng lượng Trong đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng Một chiếc vừa rồi mạnh đến Kinh thiên động địa Dù hai người kia có thực lực siêu phàm Cũng khó tránh bị thương nặng Tình huống lý tưởng là nượng bại câu thường Như vậy hắn mới có thể Ngừa ông đắc lượng Bên trong trung tâm của phụ nổ Đột nhiên một luồng thanh quang bắn ra, trong chớp mắt đã bay tới chỗ người của Vạn Bảo Lâu. Chính là Trần Trung Hy, sắc mặt của hắn trắng bệch, mắt trợn tròn, vừa rơi xuống đã phun ra một ngụm máu lớn. Đại trưởng lão người của Vạn Bảo Lâu kinh hãi vội vàng tiến lên đỡ lấy. Trần Trung Hy lập tức đẩy tay của Khai động Quang ra, cố gắng quát lên, đuổi, mau đuổi theo, nhất định không để hắn chạy thoát. Tự như đã dồn hết sức để nói những lời đó, Trần Trung Huy lấy phun ra một ngụm máu trợn ngất lịm. Hỗ Minh Nhật thất kinh vội quá đớn, đặt hệ phủ, người chăm sóc đại trưởng lão, nhưng người còn lại theo ta. Người của Phản Bảo lâu nhìn đau, không ai động bước. Lễ Phi Vũ lập tức hiểu rõ tầm tư mọi người, nghiêm giọng nói: "Thực lực của người kia ngang ngửa đại trưởng lão, mà đại trưởng lão đã trọng thương thế này thì hắn không thể khả hơn. một phụ đế bình thường là đủ dành lại thân kiếm rồi." Đúng là như vậy, Hỗ Minh Nhật nghiêm nghị nói: Ai không tuân định sẽ xử lý theo băng quy Trong mắt của hắn lóe lên Một tia tàn khốc Mọi người rung minh tỉnh táo Lập tức hóa thành hơn 10 luồng sáng bay đi Lý Vân Tiêu ở phía sàn như mày Dường như phát hiện ra điều gì Hắn suy nghĩ một lát Rồi cũng thi triển thuẫn di Vài nâng lé mình biến mất trong đêm tối Cách đó mấy trăm dặm Là một vùng núi hoang vắng Vài con yêu thú đang ngủ bỗng nhìn giật mình tỉnh dậy Mở to mắt Toàn thân đông dựng đứng tự nhiên là cảm nhận điều gì đáng sợ, cả người lạnh run, Vài con yêu thú mạnh mẽ hoảng sợ, gào lên, lập tức hóa thành, luồng sáng bỏ chạy, đến tổ cũng không thèm mang theo. Trong đôi hoàng bỗng xuất hiện vài ngọn lửa, chiếu sáng cả đỉnh núi. Con lửa tròn tỏa ra, không gian trong ánh lửa nay động dữ dội, trở đến bất ổn. Một bàn tay lớn tái nhợt vươn ra từ hư không, tiếp theo là cánh tay, nửa người, cuối cùng cả người hiện ra. Chính để đoàn quân hảo, Toàn thân đẫm máu, ngay cả mắt cũng chảy máu, Thường thế vô cùng nghiêm trọng sắc mặt của hắn âm trầm Lại đảo mắt, nhìn quanh Sau đó mới hạ xuống núi Lấy ra vài viên đan dược nuốt vào vừa uống thuốc điển kích phát thường thế Hắn hò trái mấy ngụm máu lớn Và bảo lâu, món nợ này ta nhất định phải đòi lại Loạn quân hạm kiến răng giơ tay thề độc Rồi vung tay đánh tan mấy ngọn lửa Âm thầm điều tức trong rừng tối Trên bầu trời xa xăm Liên Văn Tiêu lặng nhiên quan sát Loan Quân Hảo phía dưới Người từng là hùng kiệt một đời Giờ lại lâm vào cảnh khốn cùng thế này Trường 2152 Năm tháng là lễ dào giết heo Điều lình biết bao anh hùng hào kiệt Hắn hơi cảm khái Hãy tay kết ấn niệm chú Tung trong một đảo phụ ấn giữa không trung Phụ ấn lóe sáng Hóa thành kim quang vô biên Rồi đột ngột phóng đại giữa không trung Nhưng một đóa liền hòa nở rộ Từ giữa liên hoa. Một đọng quang mang chiếu xuống, khiến toàn bộ núi non nơi Loan Quân Hạo ẩn thân sáng rực đi Là ai? Loan Quân Hạo bỗng giật mình kinh hãi. Trong đôi mắt đen như đêm lóe lên tia xét hắn sắc bén nhìn lên bầu trời, nhưng chỉ thấy bóng tối mịt mùng. Ngoài đoan điên hoa khổng lồ, không thấy thần ảnh nào khác. Đồng thời thì hắn suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trên hoa sen xuất hiện một màn ảnh lớn, chiếu rõ hình ảnh của hắn và toàn bộ hoàn cảnh xung quanh. Chỉ tiếng nước ghi rõ bằng chữ Loan Quân Hạo đã ở đây Ở bên kia, tại nơi đó từ xa truyền đến tiếng hồ kinh hãi Của một võ giả Trong trước mắt, ánh sáng rực rỡ hiện ra khắp nơi Hơn mười luồng khí tức cường đại Lào đến như bay Ai đang tính kế ta Sắc mặt của Loan Quân Hạo tái nhợt Thương thế vừa mới hồi phục lại Xấu đi rõ rệt Trong mắt tràn đầy sát khí to ra Chỉ trong vài nhịp thở Mười mấy võ giả đã răng đầy bầu trời Không ít người xem đáo nhiệt cũng kéo đến Các thủ của vạn bảo lâu Cùng đám vệ sĩ giáp bạc Từ không trùng hạ xuống Ánh mắt ai nấy lạnh lẽo càng nhiều người Thì càng thêm thận trọng anh cũng biết người này nguy hiểm cỡ nào Không ai dám tới quá gần Dù hắn đã gần như tàn đội Vẫn là môi nguy cực lớn Đoàn đại nhân, ngay là cương giả Cần gì đối đầu với chúng tôi Chỉ cần ngay giáp thần kiếm tình diệt Chúng tôi lập tức rút lui Hổ Minh Nhật nghiêm giọng nói Loan quân hạo hừ lạnh, muốn kiếm thì tự đến mà lấy. Hiện tại điều đó tuyệt đối không thể. Không sợ chết thì cứ đến. Hắn quát lớn một tiếng, khiến cho mọi người bắt giác lùi lại một bước. <cười> Vạn Bảo Lộc các người chỉ có gan như vậy sao? Loan quân hạo cười nhạo, Hỗ Minh nhặt ra hiệu cho mọi người xung quanh, rồi lạnh lùng nói: Nếu đại nhân đã cố chấp, chúng ta đang dĩnh giáo một vén vậy. Hắn rút chiến đào, tung người chém xuống giữa không trung. Tức thì vô số đao ảnh chẳng chịt Như một tấm võng đao bao phủ Đồng thời những người khác cũng ra tay Trong tay bạch tấn Thành quảng gọc xích vùng lên hóa thành ánh trăng dài hơn 10 trường Đánh tới tự xã Các đường quang vung kiếm Ba thanh cử kiếm bay lên Tạo thành một trận tam tài đơn giản Liên tục chém ra Đám vệ sĩ ra bạc cũng sở kiếm kết trận Một số phủ kiếm màu bạc bay lên lượn quanh trời Đồng loạt đánh xuống Mọi người đồng loạt ra tay ánh sáng các loại chiếu sáng cả trời đất, toàn bộ đỉnh núi dưới uy lực đó không chịu nổi, phanh bột tiếng sụp mất hơn một nửa. Đoàn quân Hạo cũng rơi theo, nhưng sắc mặt không hề thay đổi, vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt tràn đầy sát khí của hắn bỗng trở nên sáng rõ, càng thêm lạnh lùng hơn. Họ Minh Nhật thoáng nhìn thấy ánh mắt đó thì trong lòng chấn động thét lớn, không ổn rồi, cẩn thận. <cười> một lục kiên hồi mà cũng mơ tưởng đến bản tọa kỷ tức trên người loan quân họ bùng lên, trong chớp mắt đã đặt đến cành giới cửu tinh đỉnh phong. một luồng sức mạnh to lớn dâng trào, cái giới nguyên lực xuất hiện ngăn cản toàn bộ chiêu thức cấm kích. làm sao có thể chứ? mặt ca đường quang phản vẻo hoảng hốt kêu liệt người làm sao còn giữ được sức mạnh cường đại như vậy? bạch tấn cắn răng, mọi người liêu mạng, hắn chắc chắn đã kích phát tiềm năng nào đó, không còn đỉnh phong thật sự đâu. bộ bình nhặt mắt đỏ ngầu Căn dọng, đúng vậy. Chỉ cần cầm cự được lần này, hắn tất nhiên sẽ chết. Đông cây phản bảo lâu hoảng hốt, dục hết sức tấn công, lực lượng đánh mạnh vào cái xới. Lệ phi vũ gạo lên. Các bằng khẩu trên bầu trời, xin hãy ra tay giúp đỡ, chúng ta sẽ vô cùng cảm kích. Trên trời, mọi người nhìn nhau không ai dám ra tay. ai cũng không ngu, <cười> nhưng điều kiện đáng ngơi phải đỡ được đòn này trước đã. Văn quân hào cầm lớn, hai tay kết ấn. Phản đạo hào quang từ người hắn bùng phát, Một đường sức mạnh hủy diệt tuôn trào. Thực nhật cực ba, bạo. Đoàn quân hạo lạnh lùng, mồi khẽ động. Năm người vạn bảo đầu toàn thân hoảng loạn. Cảm giác lạnh bốt lan tự tim ra. Lực lượng vừa đánh ra đã bị nghiền nát hoàn toàn. Tất cả quang vang và huyền khí bị đánh văng. Mỗi người lập tức bị luồng sức mạnh đó áp chế. Bất lực nhìn luồng năng lượng nghiền ép đến. Âm, uhm, âm. Uhm. Cả dãy núi bùng đổ ánh sáng. Người của vạn bảo lâu bị chôn vùi. Trên bầu trời các võ giả xem đau nhiệt, kinh hoàng thoái luôn. Bác cơn giả cổ vạn bảo lâu, đứng đầu, bị đánh bày binh khí. Sức mạnh tan phá nhập vào cơ thể họ. Bạch tấn và khát đồng quang nổ tung nội tạng, thân thể hóa thành tro bụi. Trên người hỗn bình nhật, bộ chiến giáp vỡ tan. Hắn gầm rú, máu tiền chảy từ lỗ chân lông nhưng vẫn đứng vững. Năm vệ sĩ giám bạc tan tác, nhiều người bị đánh chết tại chỗ. Lệ phí vụ ở xa hơn. Nhưng cũng phun ra máu Sọc mặt tái nhợt, thân thể rụ xuống Đôi mắt đầy oán hận của hắn Từ từ nhắm lại rơi thẳng từ không trung xuống Trong đám người trên trời Trần Phong nhíu mày, rồi đột nhiên đậu thân Chịu một khắc sau hắn đã xuất hiện Bên dưới bắt đêm lệ phỉ vũ Đang ngất đi Non uhm. con hạo sau đoạn cuối Nguyên lực cuồn cuộn Không gian quanh hắn xoáy tròn Hắn sững sốt chăm chú nhìn Trần Phong Trần Phong lập tức cảm thấy như bị Định trụ tinh hoàng thét lớn Đi, hắn tung người, ném ra mấy đạo phủ ấn. Trường 2153 Không gian hơi trao đảo, thân ảnh của hắn và lệ phỉ vũ đã trở nên mơ hồ. Sau một khắc cả hai niền xuất hiện cách xa mấy trăm thước. Lương Ngọc Y cũng hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Trường kiếm ngự giữa không trung năng cảnh giác đến cực điểm. Hai người vừa hội hợp, Trần Phong và Lương Ngọc Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Cả hai quay đầu nhìn thoáng qua, không dám ở lâu lập tức bỏ chạy. Loạn quần áo hư lạnh, ánh mắt đảo quanh không trung, sau đó quay nhìn về phía đám đồng phía dưới. Mọi người đều run rẩy toàn thân, sợ hãi đến mức thét lên vài tiếng rồi liều mạng bỏ chạy, không có ai dám ở lại. Trong khoảnh khắc, thiên địa trở nên yên tĩnh lạ thường. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ núi non đã hoàn toàn thay đổi. Một cái hố sâu khủng khiếp hiện ra, kéo dài cả ngàn dặm, tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt loàn quân hạo cũng không còn thoải mái gì. hắn nhìn lên bầu trời tại lồng đó, mới vừa rồi là ai tính kế bản tọa, đi ra? bầu trời vẫn yên tĩnh, không có bất kỳ hồi đáp nào. loàn quân hạo giận dữ quát lớn, có gan tính toán bản tọa mà lại không dám ra mặt sao? đồ hèn! hắn liền tiếp hô hoán vài câu, mắng chửi cũng không ít, nhưng vẫn không nhận được phản ứng nào. hắn hiểu người kia đã ẩn nấp rất kỹ, chắc chắn sẽ không vì vài lời khiêu khích mà xuất hiện hắn giậm chân một cái tức giận nói ngàn vạn lần đừng để bản tọa tra ra được ngươi là ai ngày sau đó hắn hóa thành một đạo quang mang định trở đi đột nhiên bầu trời chấn động dữ dội một vòng lôi hoàn bầu xanh làm chói mắt hiện lên nhanh chóng quét đại bao trung cả bầu trời trời mạnh mẽ áp xuống phía đoàn quần hạo bọn chuột nhát đoàn quần hạo giận dữ mắng một câu nhưng con người hắn lập tức co rút lại khi thấy lôi tinh hoàn đang đánh xuống hắn không dám coi thường Vội vàng rơi tay đánh ra một đảo trưởng phong Đội tình hoàn diên bột kích của hắn Liên nổ tung hóa thành vô số tia đôi điện quét ngang trời cao Trong đó có vài đạo sấm sét Cực lớn như tiền lòng sáng thế Gào thét, lào đến chết tiệt Trong lòng của loan quân hạo chấn động Hắn vươn tay chụp về phía không trung, Khiến không gian ngay lập tức biến dạng Như một mảnh vải bị kéo căng trong tay Một đạo thanh quang hiện lên Trong lòng bàn tay Mạnh mẽ đẩy ra phía trước một cơn phong bão không gian lập tức bùng đổ. cuốn lấy toàn bộ sức mạnh lôi điện trượt tản ra bốn phường tám hướng ruột cuộc là ai đi ra sắc mặt của loan quân hạo âm trầm cực độ dù chỉ bây giao thủ một chiêu nhưng hắn đã cảm nhận được đối phương không phải hạng tầm thường Các khà không khổ là đỉnh phong cường giả vậy mà vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ một giọng nói lạnh lùng vang lên không xa không dàn kẽ rung động thân ảnh của lý vân điều chậm rãi hiện ra Loan quân hạ vừa thấy người này thì lập tức kinh ngạc bởi tuổi tác của hắn đồng thời trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ như thể đã từng quen biết người trước mắt. Không khỏi kinh ngạc nói Người là ai? Chúng ta từng gặp qua chưa? Hắn vừa hỏi xong bản thân cũng cảm thấy kỳ quái cho rằng hắn mới suốt quan không lâu trước đó tuyệt đối chưa từng gặp người này Lý Vân Tiểu nói Tường phùng Hà tất phải quen biết về phần danh tính của tại hạ các hạ không cần biết chỉ cần giao tin diệt kiếm là được Hừ hừ, khẩu khí thật là lớn. Loan quân hạo tức giận cười ngược nói: từ đâu chui ra một tên mau đầu tiểu tử để muốn cướp đồ của bạn tọa gọi người lớn nhà người ra đây. Lý Văn Tiêu nhướng mày lặng lẽ nhìn hắn nói: Loan đại nhân không cần giả vờ nữa, với tình trạng hiện tại của ngươi căn bản không có khả năng thoát khỏi tay của ta. mạng quan trọng hơn hay kiếm quan trọng hơn, ta tin là ngươi thông minh. Loan quân hạo toàn thần chấn động vẫn độ quát người đang nói nhảm cái gì thế? Nhưng trong lòng của hắn lại dâng lên một nỗi lạnh lẽo. Bởi ánh mắt của đối phương thanh tĩnh như hồ nước, khiến cho hắn cảm thấy bất an. Lý Vân Điểu tiếp lời: "Trước đó khi giao chiến với trận Trung hy và thời khắc then chốt, người đã dùng một tấm phân thân phù để thay thế, giúp chống đỡ phần lớn lực trùng kích, như vậy mới có thể tiêu diệt người cổ Vạn Bảo lâu tại đây." Ánh mắt của hắn chuyển xuống phía dưới, nhìn Hồ Minh nhật vẫn đứng bất động giữa không trung, không khỏi thở dài một tiếng. Hổ Minh Nhật từ lòng đã đứt sinh cờ, chỉ còn chút khí lực và một ít ý niệm võ đạo, cố chống đỡ bản thân không gục xuống. Người vẫn còn nhiều sức lực hơn ta tưởng, nếu không, ta đã không đành long nhìn bọn họ chết. Lý Vân Tiêu lộ vẻ cảm khái, trong mắt ánh lên bộ tia tự trách. <cười> Đừng ở đó giả mù sa mưa, cái chết của những người này chẳng phải đều do người gây ra sao? Meo khóc chuột, thật là nực cười. Đoàn Quân Hạo vung tay, cười lạnh khinh thường. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên đói. Người cũng biết nguyện biện đấy. Rõ ràng người mới là người ra tay sát hại họ. Vậy mà cũng đổ lỗi lên đầu ta. Người tu nguyện không phải hăng ha hà đại thủ ấn, mà là hăng ha hà đại kiểm bi. Loàn quần hào hờ lạnh. Nếu không phải người dẫn họ tới, sao họ lại bỏ mạng? Lý vần tiểu cười lạnh, dẫn họ đến đây để bị người phục kích. sợ rằng người đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng. Ta trước kia cũng không nghĩ đến điều này, còn từng người bị trọng thương phải đánh rút chữa trị. Nhưng này xem ra tất cả đều là âm mưu. Ta chỉ khiến sự việc xảy ra sớm hơn thôi Nhưng cửu tinh đỉnh phong Chi lực của người Giờ còn lại được bao nhiêu Theo ta tính toán Dù có toàn lực xuất thủ Một lần nữa Người nhiều lắm Cũng chỉ có lực lượng cửu tinh trung giai Đoan quân hạo trong lòng chấn động mạnh Đối phương tính toán quá chính xác Nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình thản Cười lạnh nói Người có thể thử xem Nhưng dù là một cái cửu tinh trung giai Người có chắc là mình đỡ được không lý vần tiểu đáp Không thử sao biết được Sau mặt của loan quân hạo tối sầm giận dữ quát, tiểu tử thối người thật sự muốn chết rồi. Lý vần tiểu cười nhạt, người càng nói nhiều lời vô ích, ta lại càng tự tìm thêm, tìm đường chết. Loan quân hạo gầm lên giận dữ, hắn chủ mặc hai ngón tay, niệm chú quyết giữa không trung. Một vòng ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ đôi tay, trong quyết ấn lóe lên những tia sáng sắc bén, lấy hắn làm trung tâm, không gian xung quanh đột nhiên âm một tiếng rụt đổ. Trường 2154 Hai chân của loan quân hạo Như dẫm nát lên một mảnh hắc động Ánh sáng chiếu lên gương mặt Xám trắng của hắn Trong hắc động cuồn cuộn lực lượng kinh khủng Quyết Ấn dưới tình bàng phụt ra Một hóa hai, hai hóa ba bà Thoảng trọng diễn sinh thành chín đạo quyết Ấn ánh vàng chín Ấn vừa xuất hiện Xác khi toàn thân loan quân hạo Bốc đến tận trời Ám bào trong Ấn quang bay vấp với Tự nhiên là đang phán xét sinh tử Hắn dựa tay Ấn xuống quát lớn Cho người phổ trì dâng lên sinh mạnh đi Thực nhật cực ba Cửu ân quyết Chiến đạo kia mắn kẹ trùn lên Đồng thời tỏa ra vô số sóng gỡ năng lượng Như mạng nhện dày đặc lan tràn trên không trung Lực lượng sóng gỡ ấy giống như Trăm dòng đổ về một biển Rõ ràng có thể thấy được hội tụ Vào hai tay ân quyết Ngừng tụ thành một điểm Canh tay của loan quân hạo vùng lên Mạnh mẽ đánh ra cực chấn chỉ lực Toàn bộ bầu trời hắc ám độ tung Vòng trời rộng lớn dưới lực lượng hạo hãn Trọng trước mắt lên banh trướng Từng vòng xoáy kim sắc nên cuồng tản ra Xôi trào hướng về phía Lý Vân Tiêu Cái gì sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến Kinh hãi quát Của lực lượng này Không kịp suy nghĩ Thân thể của hắn hóa thành lôi điện khổng lồ Từng luồng thanh sắc hiện lên trên gương mặt Trợn tròn đôi mắt Rồi lên cây bố sáng mạnh xuống Âm âm Nơi cây bố đập xuống Một đạo thanh quang như bị nghiền nát thành thịt vụ phụt ra vô số đồi vằn, trong gián bát hóa thành lôi tinh hoàn rồi mạnh mẽ nổ tung. âm lôi tinh hoàn ngay lập tức biến thành mấy mẫu lớn quét ngang chân trời, đánh tới tầng vòng xoáy kìm sắc trùng điệp. âm âm cái gì? toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động, lôi quang thành sắc đầy trời liên lượt vỡ nát, hóa thành tương tức lôi mang lặng lẽ lẻn vào đêm đen rồi biến mất. Tuy kìm sắc chấn động đã trở nên ảm đạm hơn nhiều, nhưng thế lực vẫn không suy giảm. Tiếp tục lan rộng Dần dần bao trùm toàn bộ vòng trời Dưới sự phản chạm dữ dội của kim mạng Liên phần tiểu phun ra một ngụm máu tươi Kỹ tức toàn thân lập tức trở nên Cực kỳ suy yếu Không dám lưu lại thêm Hắn xoay người hóa thành lôi quang bỏ chạy Sắc mặt của đoàn quân hạo trầm xuống Định ra tay lần nữa Nhưng trong cơ thể lại chuyển đến một trận đau nhất Trọng thương trong người bị kích động Hắn hừ lạnh một tiếng Đành dơ mắt nhìn đối phương đau thoát Đúng lúc này, phía trước trong đêm đen đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang kỳ dị ánh sáng ngây đoé lên rồi biến mất, tưởng như lưu tình giữa trời đêm Nhưng ngay sau đó lại hiện lên ngay phía trên Lý Vân Tiêu Nhìn kỹ lại, đạo sau trời đó là một luồng kiếm quang sắc bén và dữ dội mang theo khí thế, hoành tạo thiên quân, mạnh mẽ chém xuống Lý Vân Tiêu A, đừng! Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu lập tức biến sắc và trả tiếng thét dài đầy thê đương hắn cố gắng xuất thủ ngăn cản kiếm khí nhưng đã muộn. cược. kiếm khí chém nát đế khí hỗ thể của hắn, trọng nháy mắt chém hắn thành hai nửa. tiền huyệt bắn tung lên trời cao. trong mắt lý vân tiêu tràn đầy bất khả thức nghị và tuyệt vọng. thân thể từ không trung chậm rãi rơi xuống. đoàn quần hạo ở phía xa nhìn thấy toàn thân chấn động, trong lòng dâng lên một sự cảm xấu. trong đêm tối vô biên này ai biết còn ẩn dấu bao nhiêu cường giả? hắn giận dữ quát lớn. Là ai? Đi ra. Thanh âm hùng hồn vang dội khắp nơi, nhưng không có tiếng đáp lại. Âm thanh ấy dường như cũng mất đi lực lượng, dùng như tình trạng cạn kiệt của hắn lúc này, ngoài mạnh, trong yếu. <cười> không ngờ dễ dàng như vậy đã giải quyết được hắn. Trên bầu trời, một giọng nói vang lên, tự mình cười lớn, hoàn toàn không để tâm đến tiếng gầm của loan quân hảo. Một đạo phù lật đột nhiên xuất hiện, bùng cháy đêm. Không gian xung quanh hơi chấn động, hiện ra hai khuôn mặt trẻ tuổi, chính là tần Xuyên và Chu Sở. Luân Quân hạo toàn thân đại chấn đổ ra vẻ không thể tin nổi Hai người này giống như kẻ vừa bị giết, tuổi còn rất trẻ, nhưng thực lực lại vô cùng đáng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ thiên vũ giới đang thay đổi sao? Vì sao tướng tên hậu bối trẻ tuổi đều có thực lực khủng khiếp đến như vậy? Hàn dân tới Hàn Quân Đình, trong lòng càng thêm bất ổn. Năm tiểu bối này thật khó để so sánh cả tuổi tác lẫn thực lực chẳng lẽ gần đây xuất hiện tu luyện bí pháp cực mạnh nào đó? khi hắn còn đang biên bàn suy nghĩ, chú sở cười to không cốt năng y nói: ta đã nói từ sớm, tiểu tử kia chỉ có hư danh, giết hắn dễ như trở bàn tay. tần xuyên cau mày nhìn chỗ lý vân tiểu vừa bị giết, khẽ cười trong không khí vẫn còn thoang thoảng bùi máu tươi, sắc mặt của hắn trở nên kỳ lạ. tuy mọi chuyện có vẻ hợp lý, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn, không ổn có gì mà không ổn? chủ sở khinh thường nói. tiểu tử kia bị đoan quân hạo đánh trọng thương, hoảng loạn bỏ chạy. nhất thời sở y bị ta đánh lén thành công. dưới tình huống đó mà còn chạy thoát được mới gọi là không ổn. hắn cười lạnh. một công đôi việc, không chỉ dẹp được hắn mà còn lấy được thần kiếm tình diệt một cách dễ dàng. sắc mặt của đoan quân hạo trầm xuống, phản phần cảnh giác, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. lúc này hắn đã cạn kiệt sức lực trước mặt hai người này bất kỳ ai cũng khiến hắn có cảm giác không thể chiến thắng ở cảnh giới võ đạo đỉnh cao loại trực giác này sẽ không dài không khí trên bầu trời trở nên ngưng trọng ba người đứng đó giữa họ là một khí trạng vô hình khiến không gian trở nên áp lực nặng nề đột nhiên Trần Tuyên liên nhận ra điều gì đó chấn động thét lớn không xong rồi trong tay của hắn lóe lên bộ đạo tinh quang màu xanh nhạt hóa thành một thanh bảo kiếm mang ra phổ số kiếm ảnh đây chơi như một trận bảo tán bao trùm trụ sở. Cách gì? Trụ sở xứng người, vừa định hỏi thì một đảo kiếm khí sắc bén đã phá vỡ kết giới kiếm khí của Tần Xuyên đâm thẳng vào ngực hắn. Một luồng lạnh ý vô biên dâng lên từ đáy lòng trọng nháy mắt như rơi vào hầm băng. Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng mùi nguy hiểm của tử vong. Trong đan điện trụ sở, bỗng bộc phát một luồng quang mạng nóng cháy, ra thì toàn thân hắn lập tức hiện ra vô số lần viến chói mắt. Kiểm khí đánh trúng lần giáp, trực tiếp phá nát một mảnh, vỡ thành vô số hạt trồng suốt lấp lánh trong đêm đen, gần như đồng đều về kích cỡ, giống như binh chầu vậy. Một bánh lăn giáp bị phá, lập tức chảy ra tiền huyết màu hồng sẫm. Trường 2155 Chu giở kêu lên một tiếng đau đớn, một búng bó tươi phun ra, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Gì? Thường có khùng xã đình bảo y lại ở trên người của ngươi, chà chà có thể để ngươi sống thêm nửa khác rồi. Trong đêm tối chậm rãi hiện ra một bóng người cô độc. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lạnh lẽo bước ra từ bóng tối, trong con người lé lên tia sáng lạnh. Trong tay hắn, lạnh kiếm băng xương tỏa ra ánh sáng như nước, giữa màn đêm đen đặc tự như một ngọn đèn sáng rực. Chút giờ chỉ phát ra được hai âm thanh ngắn rồi im bặt. Một luồng kiếm khí đã trực tiếp phá hủy chủ mạch, đồng thời luồng hàn ý lạnh lẽo làn khắp người, khiến cho hắn cảm thấy toàn thân như đóng băng. Từ xa, loan quân hạo cũng hoảng hốt, lũ ra vẻ không thể tin nổi, sợ hãi nói Người, người thật sự chữa chết à? sắc mặt của tần xuyên cũng trở nên vô cùng khó coi. Một kiếm vừa rồi mang theo uy lực hủy thần khó lượng, không chỉ xuyên thủng lá chắn phòng ngự, ngay cả dạ lân bảo y cũng không thể ngăn được. Hắn lạnh giọng nói, Không chỉ chưa chết, hơn nữa hoàn toàn không hề bị thương Mọi chuyện như thủ thương, không địch lại, đau tẩu đều là giả vờ Không, không thể nào Loan quần hạ hoàn toàn sững sờ, Tậm chí rối loạn, không thể suy nghĩ gì thêm nữa Vừa rồi một chiêu cửu ấn quyết Tùy chỉ phát huy được lượng cửu tinh trung sai Nhưng vốn dĩ đã là cực kỳ thợ hại Bá đạo đến mức dù là một vũ đế cửu tinh trung sai Cũng không dám trực tiếp đón đỡ Vậy mà thiếu niên này lại không chỉ cứng rắn tiếp chiều còn chủ động dẫn ấn quang vào trong cơ thể để thụ thương. Người trẻ hiện nay đều cuồng vọng đến mức này rồi sao? Hắn phồn dĩ sau khi xuất quan đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn mạnh hơn trước. Sau trận chiến với trần trung hy, hắn có thể thông song rời đi. Đăng lý đã có thể trực tiếp đi tìm hàn quân đỉnh, nhưng vì tự phụ nên bây lưu lại chờ truy binh, định tiêu diệt sạch, không ngờ lại gặp kẻ yêu nghiệt như thế này. Tâm trạng của loan quân hảo lúc này rối bời không khác gì đếm đủ ngũ vị. Tần Tuyên đè ra vài viên đan dược cho Chu Sở nuốt vào, tạm thời ổn định thượng thế. Trong cơ thể Chu Sở, một dòng lực nóng cháy từ từ lan ra. Đan dược bắt đầu chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Lý Vân Tiêu cười lạnh, Từ tâm định linh đan, chà chà, có tiền thật là thích làm theo ý mình. Một cái sắp chết mà cũng dám dùng đan dược quý như vậy, hay là đưa nó cho ta, thật diệt hắn cũng chỉ trong trong cát thôi tần duyên to lớn lập tức đẩy chu sở ra xa người dám giết đệ tử được thường cố khung đại nhân quan trọng nhất sao lý vân tiêu cười lớn vừa rồi hắn không hề đưa tay muốn đẩy ta vào chỗ chết đừng nói là đệ tử của thường cố khung kể cả chính thường cố khung trong ba ta cũng thể tự tội người vừa nói cái gì rằng mặt của tần duyên lập tức trắng bệch chấn động không nói nên lời long quân hạo cũng ngẩn người nhìn lý vân tiêu như thể nhìn thằng điên hắn dám kết tội Một trong năm vị chấp chính thánh vực là tử tội Cảm giác này thật nực cười Nhưng cả hai đều không thể bật cười Tần Xuyên lạnh lùng nói Hôm nay ta không muốn đánh nhau với ngươi Ta mang chu sở đi Còn quan quân hạm để lại cho ngươi Thế nào Lý Vân Tiểu lạnh lùng đáp Mấy ngày trước ta đã cảnh cáo hắn Nhưng hắn chẳng thêm để tâm Vậy thì cứ để đêm tối làm bộ phận của hắn đi Tần Xuyên run lên nói Ngươi thật sự muốn giết hắn à người không biết từ đâu có cảm giác ưu việt đó, những kẻ yếu và kích thích khiêu khích cường giả chẳng phải đều chết cả sao? Từ xưa đến nay chưa từng có ngoại lệ đâu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng, thân hình của hắn chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Không xong rồi. Tần xuyên giật thoát người, lần này hắn thực sự cảm thấy nguy hiểm. Chu sợ ở gần đó vừa mở mắt, sắc mặt tái nhợt, chưa thể thích ứng hoàn toàn với hoàn cảnh khắc nghiệt này, nhưng trong lòng hắn vẫn không cam tâm. Ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo và phẫn nộ. Trên bầu trời bùng lên một tầng hỏa vân xoay tròn dữ dội, thiêu đốt cả khoảng không. Lý Vân tiểu hiện thân giữa tâm điểm lửa, tay kết ấn, một cơn gió cuồng bạo quật xuống. Trong biển lửa trận gió nổ tung, cuốn sạch hỏa thế, hình thành một cột lửa ngút trời từ cửu thiên đổ xuống. Toàn bộ sức mạnh của Hỏa Hải rót vào cột lửa, liên tục bị nén lại, rồi tạo thành nguồn năng lượng có nhiệt độ cực cao, Dòng nhiệt lan nhanh, nghiền nát không gian xung quanh. Lửa dữ bùng cháy Lên rắn của Tần Xuyên chảy bồ hôi lạnh. Hắn vận kiếm thế. Một luồng kiếm khí trong suốt lạnh lẽo bùng lên. Luồng kiếm khí uốn đượn giữa không trung hóa thành thương dài kiếm ảnh màu lam lạnh bốt. Trường 2156 Mỗi một kiếm thế bay lên đều hóa thành một đạo kiếm phụ, Cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm hình thạch lớn nằm ngang bầu trời. Tần Xuyên dẫn kiếm quyết quát lớn. Đến! Kiếm hình phóng lên cao. Cuồn cuộn nổi lên ngàn vạn kiếm lãng, vô biên lạnh lẽo chấn động thiên địa, cùng với hỏa vân trụ từ xa đôi kháng mãnh nhiệt đánh tới. Kiếm quang đâm vào bên trong hỏa trụ như một con ác lòng thiết gạo bay lên. Kiếm quang lăng liệt từ trong hỏa trụ phun trào ra, khiến cho khắp bầu trời đỏ đậm hóa thành một mảnh trạm lam. Trong hư không, đi phần tiêu than nhẹ một tiếng để nói, thiên ảnh cửu huyền kiếm. Tần Xuân nghe xong cả người chấn động, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Kiếm này chính là Hắc Vũ hộ truyền cho hắn. hiện tại vẫn chưa giải phong. Trong thiên hạ người có thể nhận ra thanh kiếm này thật sự rất hiếm. Người rốt cuộc là ai? Tần Tuyển sắc mặt lạnh lùng, cắn răng quát hỏi. <cười> Lý Vân Tiêu chỉ cười khẽ một tiếng không trả lời. Các bầu trời hỏa hải bị giải thể, sau đó một đạo lôi quang chợt lóe lên. Tần Tuyển biến sắc, cầm kiếm đâm mạnh về phía bên trái điểm tối bị kiếm quang xé toạc ra, trong bóng tối văng lên tiếng huyền khí thanh thúy va chạm. tiến hành cầu huyền kiếm ngăn cản, thân ảnh của li vân tiểu hiện ra, lạnh kiếm bằng xương đưa ngang trước người chắn lại, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc. người có thể nắm bắt được động tác của ta không đơn giản rồi. <cười> người đang tự tầng bốc mình sao? tân xuân cổ tay run lên, trên thần kiếm lập tức bừng sáng một làn ánh sáng xanh nhạt, tương đạo kiếm phụ xoay quanh thần kiếm. âm âm một luồng kiếm ý khủng bố được giải phóng như là mãnh thú cuồng bạo chỉ với khi thế ấy âm âm đánh văng lý vân tiêu đã xa hơn bảy mấy trượng không tệ coi như đã có chút bản lĩnh hãy để ta xem ngươi từ chỗ hắc vũ hộ học được những gì sau mặt của lý vân tiêu trầm xuống vươn tay ra một quả cầu sấm sét lớn hiện lên trong lòng bàn tay luồng cầu xoay tròn nhanh chóng trên bề mặt hiện lên vô số đùi vằn từng đạo lôi cương mãnh liệt bắn ra trên lòng bàn tay hắn phát ra kìm quẳng chậm rãi xóa sạch lồi văn trên bề mặt quả cầu đột nhiên nắm ngón tay nắm lại bắt lấy quả cầu xét mình bồng dẫm xét bùng đổ, như thiên địa bạo liệt khiến vũ trụ chấn động toàn bộ bầu trời đen kịt chợt trở nên trực sáng phủ đầy sắc xanh không chỉ tần duyên và chu sở sắc mạng đại biến ngay cả loan quân hạo từ xa cũng chấn kinh đến tột cùng sắc xanh kia che kín bầu trời Mọi người trong hoàn cảnh này nhất thời cảm nhận được áp lực cực lớn, thân thể khó chịu. Đoàn Quân hảo khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong cổ họng phát ra âm thanh khan khan, khó khăn nói, tự thành bột giới, nguyên tốt chỉ được tự thành bột giới, thiêu điền này thật sự chỉ khoảng 20 tuổi sao? Lý Vân Tiêu chậm rãi nâng mí mắt, trong tứ giới mọi biến hóa đều trong cảm ứng của hắn. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, dù không thể tùy tâm như trong giới thần bí, Nhưng cũng là phương giả của một phương Chủ của một lĩnh vực Chiều này mới học thành Mong rằng xin nhận đấy Liên vật tiêu nhàn nhạt, nhạt nói Rồi sau đó bấm tay bắn ra Trên đồng ngón tay ánh sáng sành đé đi Trên bầu trời hai đạo lôi phòng Chớp mắt giáng xuống đỉnh đầu tần xuyên Và chú sở Tân hành tần xuyên khẽ động Trường kiếm mở ra Một đạo kiếm quang đập tức phá tan áp lực lồi giới lăng không bay ngang mấy trượng tránh đi Chú sở dù bị thương Nhưng nhờ tự tâm định tinh đàn, việc thường đã khép lại được ba phần. Hắn dùng nguyên lực ngưng tụ khí bích, áp lên kinh mạch bị tổn thương, cơ bản vẫn có thể hành động. Vừa thấy đôi long ráng xuống, hắn lập tức vẫn nổ quát lớn, hai tay vung lên. Chiến kích trong tay tỏa ra từng vòng kiếm sắp gạt sang hai bề. Sau đó hai kích hợp lại trước người. Tranh nhân một tiếng, toàn bộ kim sắc quyền mang hợp nhất hóa thành một đạo quỹ tích chói mắt chém về phía lùi lòng. Âm, âm lồi lòng chưa kịp ngưng hình đã bị chém đạp đôi khí thế của chu sở tăng vọt một chùm kim quang hiện ra sau lưng hàn thét lớn đi chết đi hai cây chiến kích trước người kết ấn vanh một tiếng khoát thành vô số kích ảnh chém về phía lý vân tiều như sao băng hóa mưa trong đôi giới lưu lại quỹ tích thật dài có chút thú vị thao nam dám nhiều lần treo chọc ta lý vân tiều trầm biếm cười vươn tay ra tâm niệm vừa động dưới lòng bàn tay dâng lên từng đợt sóng gợn trước người hắn bầu trời đột tức trở nên hỗn loạn vô số trùng động xâm chiếm lẫn nhau lân quân hạo sắc mặt xấu xí lắc đầu một cái dù hắn trọng thương nhưng nhãn lực vẫn còn hắn biết chú sở chỉ là chống cự phổ ích từng đạo cách ảnh đánh xuống dưới lớp lột khiến cho không gian run rẩy các loại lôi văn cũng bị quấy nhiễu nhưng không hề gây tổn thương cho li phần tiêu con người của li phần tiêu cò rút khe hư bột tiếng, cánh tay còn lại bấm thần chú, sau lưng một mảnh ma vần hiện ra hóa thành chân bà pháp tướng. gương mặt trần bà rõ ràng, mắt mở ra, ánh mắt như điện. dự tay chụp tới không trung, hàm trảm cốt đào, hư ảnh xuất hiện trong tay, chém mạnh về một phương trong đôi giới. đau quang chợt lóe lên, toàn bộ đôi giới bị bổ trong một khe nứt sâu. ở cuối khe nứt, thân ảnh tần xuyên hiện ra, trong mắt ngoài sợ hãi còn có vẻ bình tĩnh ngoan cường. Tùy kinh nhưng không hoảng. Hắn không ngừng đánh trả kiếm quyết. Thiên ảnh cầu huyền kiếm lượn vòng trước người. Các bầu trời ngập tràn kiếm ảnh trạm tạm sắc. Đột nhiên một luồng sức mạnh to lớn từ thanh kiếm bộc phát, không gian chấn động dữ dội. Trên người thân xuyên dường như có cảm ứng, một đạo hư ảnh mơ hồ xuất hiện, như trồng chất lên thân thể, không rõ hình sáng. Hư ảnh đó rơ cao hai tay. Thiên ảnh kiếm vào một cái bay đến như rơi vào giá kiếm. Vụ số làm sắc kiếm phủ bay quanh Tân ảnh tần xuyên bờ dần Chỉ còn lại kiếm được mênh bông cuộn cuộn Trường 2157 Loàn quân hạo đần thứ hai Chật vật nuốt xuống một cụm đứt bọt Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi thực lực của đám tiểu bối này quá mạnh Xuyên nửa đánh sụp lòng tin võ đạo của hắn Hắn từng làm một thiên tài không ai sánh kịp Nhưng so với ba người trước mặt Chẳng khác gì cạn bã mộc nát Giữa nhật nguyệt tranh huy đại ngữ kiếm thuật cửu thiên thập địa tung hoành quyết quanh thân tần xuyên kiếm phụ đột nhiên ngưng tụ khuôn mặt lạnh lùng của hắn hiện ra giữa anh kiếm lam nhạt hai mắt sáng như sao chăm chú nhìn về phía trước vô số kiếm phụ bay quanh xoay tròn một lần nữa tụ lại nơi hư ảnh thiên ảnh cửu huyền kiếm đang dừa cao trong khoảnh khắc một tiếng vang sắc bén vang lên và kiếm phóng thẳng lên trời chém nứt cả lối giới đang bao phủ bằng ánh sáng sành sám. Toàn thân của Tần xuyên ẩn hiện trong đàn kiếm quang lam mở, bóng sáng mơ hồ như ẩn như hiện. Một viên lồi giới không chịu đổi áp lực từ kiếm ý, bị nghiền nát từng mảnh nhỏ, vỡ tan ra. Chiều lồi giới này vốn đã dò ly phần tiêu, lĩnh cổ từ thần thông của lôi hổ hỏa báo. Tuy có hình nhưng không đạt được uy lực như hiện tại, có thể gọi là tiểu lồi giới. Hư ảnh hàm đau giữa không trung bị kiếm quang phá tan, rồi phanh mô tiếng điện vỡ vụn con người của lý vân tiêu co rút lại, hắn cảm nhận được sự khủng khiếp trong bột kiếm kia, vẻ mặt không khỏi biến sắc. lúc này trụ sở cũng nhận ra đã đến thời khắc sinh tử, can rằng thạch chặt, song kích hợp lại trước người, trong trái mắt hóa thành một thanh chiến kích kim sắc khổng lồ, dừa cao lên trời. xung quanh chiến kích tỏa ra từng vòng kim văn, địa khí vô biên tuôn trào. từ hồ bị áp lực từ thiên ảnh cửu huyền kiếm ép xuống, chiến kích càng phát ra uy thế mạnh mẽ kinh người. Sắc mặt của Trung Sở tái nhợt, cả người run rẩy dưới chiến kích. Kỹ thế này đã vượt quá cực hạn của hắn. Trong cơ thể, một đạo thương tích từ trước suy nữa vỡ tung. Hắn không dám tiếp tục tụ lực, quyết đoán đánh ra, từ lòng bàn tay bộc phát một lượng sức mạnh như nhịp tim nhảy lên, lần tay tung ra một chưởng. Một mảnh kim quang chói mắt bốc lên, một ma ha cổ tự hiện ra, bay vào bên trong chiến kích. Trên cái kim sắc xoay tròn giữa không trung, Nhanh chóng hóa thành trăm trượng, hùng hẳn chém xuống Lý Vân Tiêu. Cái gì? Trong lòng của Lý Vân Tiêu rung động, ma hai cổ tự vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng, không chỉ có khí uẩn mạnh mẽ, mà còn ẩn chứa quy tắc cổ tự cộng hưởng, uy lực không ngừng tăng vọt. Hắn đã đánh giá thấp hai người kia. Ánh mắt của hắn lóe lên vẻ tàn khốc, cơ thể lập tức bà hóa, tượng phòng ma phân hiện ra phủ kiếm toàn thần. Hai tay nhanh chóng kết ấn, tượng phòng đôi quang lên Xòi mặt hắn trắng bệnh Toàn bộ đôi giới trung chuyển rầm rầm, Phạm vi trăm dặm bị đẩy đuôi Phủ rô lười quang tụ lại trong song trưởng, Âm một tiếng hóa thành Lười tình xoay quanh bốn phía Hắn dở cây búa lên cao Lười chỉ quy tắc kèm theo Ma cổ tự bay ra Lười văn đầy trời bay múa, Bắt phủ hắn trong một đôi giới thu nhỏ Đột nhiên một tiếng đồng ngầm Vang dội chín tầng trời Trên cây búa hiện lên một bóng rộng Mê người, cuốn lượn bốn phía Càng ngày càng lớn, cuối cùng ngẩn cổ gầm vang. Lý Văn Tiểu Ấn Quyết mở ra, một đạo đôi quang lóe lên trong tay, lùi lòng lập tức nhào vút ra ngoài. Trên cao, hư ảnh của A Hàm chạm cốt đào tan vỡ. Trên bà pháp tướng co rút con ngươi, hai tay kết ấn, lập tức hóa thành ba đầu sáu tay, một vòng lớn mang nguyên hoàn xoay quanh thần hắn. Sau cánh tay dường lên, sau đạo binh khí như ảnh như hiện, đồng thời ném ra phía trước một đoàn tinh vân đen hiện lên, sau mà bình hư ảnh nổi chìm trong đó. chân ma pháp tướng mở sóng mắt, hình thái khác nhau. sau cánh tay còn lại nhanh chóng kết ấn, tương đạm ma ấn vọt lên tinh vân bạo. vô số ân ký đèn nhánh lập tức xuyên vào trong tinh vân, lực lượng khủng khiếp bùng phát, đối đầu cùng kiếm quang lam vô tận. một kiếm kinh thiên của thần duyên đâm thẳng vào tinh vân, âm âm. toàn bộ bầu trời nổ tung, hư khổng minh mông chỉ còn sót lại lực lượng chấn động điên cuồng. trần bá pháp tướng bị dư lực từ tinh vân bạo làm cho tan rã từng tầng một tiếng khí mình sắc bén thản điện năng lượng khủng khiếp bị tách ra một đạo kiếm quang xuyên phá bay vọt ra ngoài tiên ảnh cử huyền kiếm hóa thành hình thái khổng độ mang theo ánh lam mịt mờ chém thẳng xuống cùng lúc đó thanh lợi hoa lỏng cũng đánh thẳng vào chiến kích hai đoàn lực lượng va chạm đùng đùng tạo thành hai vòng xoáy đối kháng trong vòng xoáy hai dòng kim sắc chi lực nổi lên hóa thành hai ma ha cổ tự khác biệt đại diện cho hai loại quy tắc ma ha cổ tự vỡ nát một đạo kim quang như điện chớp lóe lên lao thẳng qua trời cao đó chính là thành chiến kích khổng độ dù uy thế đã giảm vẫn sắc bén vô cùng có thể quét ngang tất cả một kiếm bội kích hiện rõ trong mắt lý vân tiểu hắn hơi nhắm mắt lại sau đó mở ra ánh mắt đầy kim quang chói lọi hắn giơ tay nắm chặt thanh quyền, phong hỏa lùi mà, đủ loại quang mang hóa thành từng vòng tinh hoạt, đàn sen tạo thành bột đạm ánh sáng trắng loá, lạnh lùng đánh về phía hai món huyền khí. cái gì? các bác người đều chấn động mãnh liệt trợn tròn mắt, đoàn quân hạo còn rũi mắt sợ bản thân nhìn lầm. tuyệt thế binh khí như vậy có thể dễ dàng giết người. tiểu tử kia dám dùng tay khổng đối kháng, dù một quyền kia truyền ra lực lượng đáng sợ thật. Nhưng hành động này chẳng khác nào đua giỡn Với mạng sống mình Chẳng làm bảo kiếm giáng xuống Trên cái kiềm sắc chém tới Địa vần tiêu tung bột quyền Lực lượng khủng bố vừa chạm nhau Đã bùng nổ Tạo ra ánh sáng huyễn lệ chói lòa Khiến cho người ta lóa mắt Tự nhiên một vầng thái dương xuất hiện Rồi tàn bóng đêm soi sáng như ban ngày Tần Xuyên và hai người còn lại Đều bị ánh sáng chói đến mức nhắm mắt lại Khi mở ra Tư họ thấy chỉ là ánh sáng mãnh liệt phủ kín bầu trời, sau năng lượng như lan ra từng tầng, không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Chương 2158 đã chết rồi sao? Phải chết rồi à? Lần Quân Hạo lẩm bẩm. Trận chiến vừa rồi giữa ba người đã in sâu vào đầu hắn, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Ngọn được chuyện ý vừa bùng lên đã bị dập tắt hoàn toàn. Trước mắt, bất cứ ai trong ba người kia, thành tựu tương lai đều vượt giả án, không ổn rồi tiếng bầu trời đột nhiên vang lên tiếng hét đầy kinh hãi của Tần Xuyên. từ trong cực quang, một đạo kiếm quang lam nhạt bắt ra, rồi chiến kích cũng rung lên bay đi. Tần Xuyên gần như biến sắc, nhưng phản ứng cực nhanh, hắn lập tức biến mất tại chỗ, rồi bàn tay đột ngột xuất hiện giữa không trung, nắm lấy thiên ảnh cử huyền kiếm và lại biến mất một lần nữa. chỉ trong khoảnh khắc, không gian bên cạnh trụ sở rung lên, Tần Xuyên hiện thân túm lấy hắn, thét lớn: đi mau! chút giờ còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bắt được chiến kích bay ngược trở về khiến toàn thân chấn động cực mạnh. Cự được từ chiến kích truyền thẳng vào trong cơ thể, trong chớp mắt đã xé rách vết thương của hắn khiến hắn phun ra một ngụm tiền huyết. Trong mắt của hắn đầy hoảng sợ và không thể tin nổi. Trên chiến kích quang mang trở nên mờ nhạt, kĩ uẩn ô oo trầm độc vang lên. Hắn kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy cực quang đang dần tan ra. Ánh mắt của hắn chợt nhìn thấy phía trong. Một đạo hư ảnh mơ hồ hiện lên, dần dần rõ nét, từng bước tiến tới trở nên ngึก thực. Chúc Sở và Loan Quân Hạo đều hít mạnh một hơi, lập tức trở nên rối loạn. Thần Xuyên trước đó chỉ cảm nhận được lực lượng từ thân kiếm của Lý Vân Tiêu. Giờ tận mắt nhìn thấy, hắn trong lòng không khỏi tránh khỏi rung động, đạo tâm suýt chút thì thất thủ. Hư ảnh kia dần lộ ra dung mạo, toàn thân lấp lánh kim quang, mà phan hiện rõ trong mắt tựa như biển sao. Lệnh đồng nhìn chằm chằm bọn họ. Làm sao có thể, làm sao có thể chứ? Cả ba đều run sợ, mặt trắng bệ, toàn thân vô lực. Lý Vân Tiêu quay đầu, nhìn tay phải mình, tiền huyết đầm đìa, về thường trùng trợn khiến người mình khiếp đảm. Máu chảy ra bị kim quang và ma văn chiếu rọi, thành sắc vàng đen, yêu dị vô cùng. Mọi người tần xuyên chấn kinh không nhỏ, Lý Vân Tiêu trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Giờ phút này được lượng cơ thể hắn Đủ để nghiền nát cựu sai đối thú Vậy mà lại bị thương dưới một đòn liên thủ Của hai người Hơn nữa, một kiếm kia phá vỡ Cả lôi quyết và chân ma pháp tướng Đủ để thấy uy lực khủng khiếp thế nào Sau khoảnh khắc chấn kinh Tần Xuyên lập tức tỉnh táo lại Mạnh mẽ tôm lấy chu sở Kéo hắn bỏ chạy <cười> Tất cả ở đại cho ta Trong mắt của Lý Vân Tiêu Ánh lên kim quang Tân hành chợt biến mất Chỉ còn kim quang lóe lên Chỉ một khác sau, đột quang của Tần Xuyên và Chu Sở bị ngăn đại bởi một lực lượng cự đại. Trên bầu trời lập tức hiện ra hơn 10 thanh trường kiếm, từng kiếm như dòng nước bao vây bọn họ lại. Hơn 20 thanh trường kiếm cắm vào trời đêm, giam hãm hai người trong một vùng kiếm ý mênh mông như sườn biển tràn tới. Cùng lúc đó, kiếm đậu hiện lên trên bầu trời. Tần Xuyên hoảng hốt, trái tim đi chìm xuống. Hắn cũng đã cường xả kiếm đạo. Lập tức cảm nhận được quy lực kiếm trận Hơn hai mươi thanh trưởng kiếm Mỗi thanh đều là cựu dai huyền khí Nếu không tận mắt thấy Thật khó mà tin nổi tần xuyên, người đi đi Đừng lo cho ta Chú sợ trận tròn mắt, đẩy tần xuyên ra Dường như đã hạ quyết tâm hy sinh Hét lớn Ta cản hắn một chút, người đi mau đi tần xuyên ánh mắt trầm lại Lạnh giọng, nó ngủ xuẩn cái gì thế Đi thì cùng đi chân mắt của hắn ánh lên tia tản nhẫn, nồng tớ đen dần phát ra lam quang. Chuẩn sở lập tức nhận ra biến hóa, kinh hãi. Tần duyên, người đừng nhiều lời. Tần duyên quát lớn nhưng không thể kháng cự, trừng ngược mặt thét dài bột tiếng. Thiên hành cầu huyền kiếm rung lên, kiếm ý bùng nổ, lam quang trong mắt hắn càng ngày càng đậm, cùng kiếm khí lam sắc vang vọng. Cái gì chứ? Lý vân tiêu cả kinh, sắc mặt trầm xuống quát lớn, kiếm trong tay dẫn động bí quyết thiên kiếm độ trên trời lập tức biến thành phản kiếm thế ao a chém xuống cả bầu trời là một biển kiếm sáng loáng linh ảnh thiên phong tần xuyên trầm giọng quát thiên ảnh kiếm dâng lên trăm tham kiếm khí bùng nổ trong chớp mắt kết giới kiếm chi hình thành chặn đứng biển kiếm phía trên vô số kiếm quang giáng xuống và vào kết giới kiếm chi tạo nên rung động dữ dội nhưng không thể phá vỡ đi vần tiểu trong lòng chấn động không thôi trước đó tần duyên đã đạt đến đỉnh phong giờ trạng thái quỷ dị đôi mắt lam sắc lại tăng thêm uy lực lúc này lý vân tiêu cũng đã tiêu hao quyền lực nghiêm trọng điều khiển phản kiếm đầu có phần khó khăn tần duyên kêu dong một tiếng khuôn mặt lam sắc bị quang mang chói rõ hắn dường như nhìn thấu lý vân tiêu đang cạn lực trường kiếm rơi lên tụ lực kết giới vào mũi kiếm mạnh mẽ bẻ xuống một số kiếm ảnh bị đánh tan đi Phản kiếm đột bị bổ trong một lối đi. Tần xuyên thu kiếm đứng thẳng, một tay lẹ túm lấy Chu Sở bước ra, làm can. Lý Vân Tiểu quá trầm: "Ai cho phép người rời đi?" Một chúng kiếm quang lóe lên tại bị tâm của hắn, dưới thân bị ầm ầm bay ra, kiếm sắc quang hoàn chuyển động, trong khoảnh khắc quát thành một toàn đối lớn đè xuống. Âm. Lam quang cuộn cuộn quanh thân Tần xuyên bị trấn áp, cả người đông cứng không thể nhúc nhích. Giới thần bị hạ xuống vài tấc Làm quang vỡ vụn từng mảnh. Chút Sở bị được ép trùng kích Không nhịn được lệ phun máu Mặt lộ vẻ sợ hãi Kiếm thế trong cơ thể hắn biến đổi xấu Kinh mạch mới phục hồi Lập tức vỡ nát với thường lan rộng Lý vần tiểu người thật quá đáng Tần xuyên kinh hãi gầm lên Không để người định phân sinh tử thật sao Lý vần tiểu lạnh lùng Với kẻ không nhớ được bài học Ta không có thời gian dây dưa Hãy vĩnh viễn lưu lại nơi này đi Trường 2159 Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn điểm chú Từng đạo kim văn đánh vào dưới thần bi Thế giới lược hóa thành Từng vòng quang mang nhộn nhạo Hoàn toàn trấn áp hai người chu sợ một lần nữa phun ra một búng máu tươi Trên người Giả lần bảo y cũng khẽ rùng đền Tự động hộ thể Tỏa ra ánh sáng yếu ớt Tần xuyên thì ánh mắt hiện lên Một tiếng ngoan lệ sắc mặt kiên quyết Hắn dựng đứng trường kiếm trước người Thần kiếm liên tục phát ra lam quang di động, hóa thành từng đạo kiếm quyền bắn ra. Thiên ảnh kiếm trong tay trùng đề, ánh kiếm chiếu rọi toàn bộ quang mang bị tách ra, lập tức biến thành xích, tranh, hoàng, đam, biếc, thành làm tự, chín sắc ánh sáng đồng thời hiện ra. Nguyên giả cổ đồng, hữu kiếm thiên ảnh, như chân như ngọc. Cựu huyền giai phong cựu cảnh tẫn tuyệt. Khi vẫn hạ sắc, hạ vị, hạ ảnh, hạ âm, hạ thú, hạ cảnh. Trên đạo quang thải hợp nhất Một mảnh bạch mang nổ tung Ánh trăng mờ mịt lan tỏa khắp nơi Trên thần kiếm xuất hiện Bột cỗ lực lượng to lớn tràn tới Tràng nghiềm túc mục, chém tàn tất cả Địa phần tiểu chấn động dữ dỗ Trong mắt bắn ra tinh mang hoảng sợ Một kiếm kia uy được Như vũ trụ mờ mịt vô cùng vô tận Thập phương thần kỹ Nội tâm của hắn khát cao dao động mãnh liệt Trong đầu hiện lên bốn chữ này Loại uy lực vĩ ngạn này giống như thần kỹ đồng thuật của hắn hảo hãn vô biệt dưới dưới thần bi lực lượng to lớn xông lên như hư không bị xé rách hai đường lực lượng đan sen lực trói buộc thân thể dần tiêu tán sắc mặt của tần duyên trắng bệch gần thiệt trong suốt một tay kết ấn niệm chú cùng thân ảnh chú sở dần trở nên mơ hồ nhưng đôi mắt xanh nhạt lại càng sáng rõ như tinh thần giữa trời đêm cũng như tuyệt thế bảo ngọc trận áp chỉ được bị phá vỡ tần duyên dốc toàn lực tung trong một kích lần nữa mang theo chu sở gần như hôn mê biến mất nơi trần trời đạo kiếm lực tan biến Dưới thần bí lại một lần nữa tụ lực Trấn áp khiến một vùng trời nổ tung kim hoạn giao động chiếu sang khuôn mặt lý vân tiêu trầm lặng bất định lý vân tiêu ngoắc tay Dưới thần bí và hắc thiên hàn tình kiếm lập tức thu vào cơ thể thân ảnh hắn thoáng bờ sau một khắc xuất hiện trước mặt loan quân hạo vươn tay chụp lấy thần kiếm giao ra loan quân hạo càng gợn run lên Muốn vùng vẫy nhưng thân thể đã bị đế khí của Lý Vân Điều triệt để áp chế không thể nhúc nhích. Hắn bắt giác nở một trụ cười khổ. Một đời nhân kiệt, cựu tinh đỉnh phong cường giả, không ngờ lại rơi vào tình cảnh bất lực như vậy. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng rụng lông không bằng gà. Điều duy nhất khiến cho hắn vui là đối thủ là một thiên tài tuyệt thế hiếm có suốt vạn năm. trên trong tay hắn cũng không quá hoàn ức. Đột nhiên, Một luồng khói xanh xuất hiện giữa hư không, hóa thành một cây quải trượng, nhắm thẳng tay của Lý Vân Tiếu gõ xuống. Hai người đều trợn lớn mắt, sắc mặt lập tức thay đổi. Lý Vân Tiếu nắm quải tay hóa trạo, lật tay đón lấy đòn đánh của quải trượng, phanh. Hai luồng lực lượng va chạm trên không trung, phát ra vòng xoáy rồi biến mất. Loan Quân Hạo bị dư lực đẩy đùi mấy trượng, không nhịn được phun ra máu tươi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vui mừng. Đại trưởng quý hàn kinh Hồ, từ hư không hiện ra hai bóng người chính là hàn quân đình và quỷ hoa bà bà hàn quân đình gật đầu nói loan đại nhân làm phiền loan quân hậu vội nói phải hàn quân đình kẽ gật đầu rồi quay sang lý vân tiêu mỉm cười đệ nhân thiên hạ vô địch cùng thế hệ giành xưng quả nhiên không sai sắc mặt của lý vân tiêu âm trầm âm thầm tiêu tức lạnh lùng nói các người vẫn luôn ẩn thân trong bóng tối sao trên mặt của hàn quân đình hiện vẻ tiếc nuối Tới muộn rồi, thật đáng tiếc, chỉ kịp thấy Tần Xuyên thi triển thập phương thần kỹ, đúng là tuyệt diệu không gì sánh bằng Thực sự hối hận, lúc trước chắc còn chấn động hơn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu vẫn âm trầm, hắn không rõ hàn quân đình nói thật hay giả Vì vừa rồi khi giao thủ với Tần Xuyên, hắn không có thời gian để ý xung quanh. Điều hắn lo nhất là bị đối phương nhìn ra đai lịch của kiếm trận kia. Nhưng Thiên Kiếm Độ, dù ở trong thần tiêu cung, cũng là tuyệt thế công pháp, Người thường khó có cơ hội thấy được. Thầy đào, vẫn Thiếu nhìn thấy lão hổ không vui sao? Hàn Quân Đình cười nhạt, nụ cười trên mặt dần thu lại, trở nên lạnh lẽo. Lý Vân Tiểu đáp, thầy người ta thực sự không thấy có gì đáng vui. Không gỡ loan đại nhân để làm cười của Đinh Nguyệt trai. Nếu chuyện này để vạn bảo đâu biết được, không rõ kết quả sẽ ra sao. Hàn Quân Đình cười lạnh, chầm chọc. Vẫn Thiếu bây giờ còn dám uy hiếp lão hổ sao? ánh mắt của nàng lóe lên, đổi chủ đề. Nghe nói, ở hải bộc trấn từng xuất hiện ất mộc hoa linh trên või tay của Vân Thiếu à? Lý Vân Tiểu kẹn động tâm, lập tức hiểu ý đối phương cười lạnh. Có thể sao mà không có thì sao? Hàn Quân Đình cười nhạt. Lão Hủ rất thích ất mộc hoa linh. Nếu đang ở trong tay Vân Thiếu, mong rằng có thể nhường lại. Nếu không phải, chẳng phải là lừa Lão Hủ rồi sao? Lý Vân Tiểu cười lớn. Ý của người là bất kể có hay không, ta đều phải giao ra, đúng không? Ánh mắt của hắn tràn đầy chầm chọc như đang nhìn một kẻ ngốc. Trên mặt của Hàn Quân Đình hơi đỏ, có chút lúng túng ho khan hai tiếng, nhưng vẫn gật đầu cười. Nói về người thông minh thì phải thẳng thắn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, ánh mắt lạnh dần đi. Nhưng ta lại không thích nói chuyện với kẻ tự cho mình là thông minh. Hàn Quân Đình cười, dường như đã đoán trước được kết quả, thản nhiên đáp. Vân Tiêu đã đăng Chối từ đề nghị của ta phải không? Lý Vân Tiêu hừ lạnh. Không chỉ là từ chối. Nếu người không phải nữ nhân, ta đã tát cho một cú rồi. Làm càn. Quý hoa bà bà quát lớn. Quả trưởng trong tay phung lên giữa không trung. Chân ra từng đảo chấn động. Nguyên lực trên người của nàng cuồn cuộn. Hiển nhiên đã chuẩn bị xuất thủ. Hàn Quân Đình, nếu người thật sự thông minh, hãy mang tinh diệt ra đây đi. Lý Vân Tiêu lười nhìn quý hoa bà bà. Mà hai mắt tập trung nhìn Hàn Quân Đình. Từng chữ lạnh lùng nói Nếu không, ta sẽ khiến cho người hối hận đấy. Trước 2160 Hàn Quân Đình cũng lạnh mặt, hư giọng nói. Lý Vân tiêu Ngươi không cảm thấy mình quá tự đại sao? Nếu lúc này ngươi còn ở trạng thái hoàn hảo, bản quân có lẽ sẽ phải kiên kỵ vai phân. Nhưng bây giờ thì sao? Ánh mắt của nàng tràn đầy tự tin, sang vẻ như đã nắm chắc phần thắng. Quý hoa ba ba trầm giọng nói. Đại trưởng quỹ, hắn đang cố gắng trì hoãn thời gian, Hàn Quân Đình cười khinh miệt Cho dù kéo dài đi nữa Cũng không thể trong thời gian ngắn bù đắp được tổn thất nguyên lực to lớn của hắn Trừ phi có kỳ vật nghịch thiên Có thể khôi phục toàn bộ nguyên lực trong nháy mắt Nhưng Đồ vật còn chưa đến tay Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn Quỳ hòa bà bà đáp ừm, bà bà nói rất đúng Vậy làm phiền bà bà ra tay trước đi Hàn Quân Đình nghiêm mặt nói Khuôn mặt dần trở nên lạnh lẽo Ánh mắt bằng giá nhìn Lý Vân Tiêu <cười> Đại trưởng quỹ cứ yên tâm Để đạo thân xử xem Tên tiểu tử này có bao nhiêu bản lĩnh Chắc chắn là không làm ngại thất vọng Quý hoa ba ba cười lớn Tuy trên mặt có vẻ lo lắng Nhưng vẫn nhất quải trưởng từng bước tiến tới Mỗi bước bà ta bước đi Nguyên lực dưới chân lại nổi lên Từng đợt sóng gợn càng lúc càng mạnh Lý vần điều trọng lòng Xoay chuyển suy nghĩ, cảm thấy cực kỳ đau đầu Nếu trận chiến này diễn ra Trong suất thần bi Để các cao thủ bên trong xuất chiến Thì Tất Thắng không nghi ngờ gì Nhưng hắn không chọn địa vị của Hàn Quần tỉnh Trong thận tiểu cung cao thấp thế nào Nếu Tùy Tiện giết nàng Sau này làm sao ăn đói với khúc khẩu nhan Mà nếu không giết Lại sẽ bại lộ bí mật của giới thần Bi Đến lúc đó chính hắn cũng khó giữ mình <cười> Tiểu tử Chẳng phải người rất cuồng sao Sao sắc mặt lại khó coi thế này Quý hoa bà bà cười lạnh Cũng phải thôi Sắp chết đến nơi thì ai mà còn giữ được Sắc mặt bình tĩnh nữa chứ bát ta cười quái gì? quay trượng trong tay vùng lên kinh phong phóng ra đánh thẳng về phía lý vân tiêu không trùng rung động dữ dội một đạo kinh phong cực kỳ sắc bén vàng đen âm thanh như trầm cứu một chiêu này năng đã dùng toàn lực không chút lưu tình sắc mặt của lý vân tiêu trầm xuống thân ảnh hóa thành đôi điện lóe lên nhưng dưới uy áp của cửu tình đế khí phong tỏa toàn bộ không gian mà nguyên lực của hắn chỉ còn lại hai ba phần bời đoạn thuật lập tức bị ngăn trở vành một đạo kinh phong đánh trúng vài trái của hắn phát ra một chùm kim quang trực tiếp đánh đổ xương bả vai lý vân tiều đau đớn hít sâu một hơi nhìn vết thương trên vai trong mắt sát khí càng đậm <cười> lời đồn không đúng rồi sao lại yếu thế này ngay cả một chiêu của lão thân cũng không đỡ nổi quỳ hoa bà bà cười nhe răng lại sư thiết quải đền tiếp tục tấn công quang trợn đánh ra tầng tầng tàn ảnh từ bốn phương tám hướng vây đánh lý vân tiều Hết tập 246